Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của ngày hôm nay à, Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ chuyện của tác giả Thùy Linh Có tựa đề là Ngôi làng bên cổ mộ Bộ chuyện này có thời lượng dài 2 tập Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn Nếu trên đời này có một ngôi làng bí ẩn và ở đó có một nghi lễ hiến tế rùng rợn, liệu bạn có tin nó là sự thật? Nếu câu hỏi này đặt ra thời điểm hiện tại, khi mà máy móc công nghệ lên ngôi, cũng như con người đã hòa nhập với cuộc sống hiện đại thì câu trả lời là không. Nhưng nếu như nó được đặt ra vào thời điểm trăm năm trước, khi mà con người ta vẫn đặt niềm tin mù quáng vào tâm linh, cũng như là những tín ngưỡng lạ lùng thì câu trả lời là có. Đã 7 năm kể từ sau ngày đụng độ quái ngư ở quê, Phương và nhóm bạn này đã vào đại học, trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm trước. Suốt 7 năm qua, cá nhân của Phương cũng như những người bạn trong nhóm, ai cũng khám phá ra những năng lực của bản thân từ vấn đề tâm linh cho đến cuộc sống của mỗi người. Âm nhãn của cô giờ đã có một lực rất mạnh, có thể áp đảo được những vong hồn mang tâm địa xấu ở xung quanh cũng như dự đoán trước một phần chuyện sắp xảy đến. Con nhỏ Kiều kể từ sau ngày đó, nó cũng thức tỉnh được khả năng của bản thân, chuyên tâm tìm hiểu về bùa phép và các loại hương thuật. Không chỉ giỏi về bùa phép một phần, Kiều cũng biết về các vị thuốc đông y nổi tiếng để chữa bệnh có lợi cho cơ thể. Vĩ và Trung cũng đã có phần nào đánh thức được khả năng của mình, với tố chất làm việc âm đã có sẵn. Cho nên họ cũng không khó mấy để bắt nhịp với các loại pháp chú mới hay là những kiến thức tâm linh khác. Hôm nay sau khi tham gia xong buổi lễ tổng kết năm cũng như là đi ăn liên hoan lớp, cả nhóm bốn đứa liền rủ nhau đi uống nước rồi nói chuyện phiếm với nhau. Ngồi trong một góc khuất ở quán phương lúc này mới lôi ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn, cô mở rồi nói với ba đứa bạn. "Qua Bắc Lâm đến gặp tao, bà cô đưa cho tờ giấy này." Nhưng mà thái độ của bác ấy kỳ lạ lắm, cứ thần bí sao ấy. Nghe đến đây cả ba đứa đều lắc đầu khó hiểu. Vĩ đặt ly trà sữa xuống bàn rồi hỏi: "Đường có nói lại sắp có chuyện xảy ra, phụ ở quê là tao đã sợ lắm rồi." Phương giật tay ngắt lời: "Bác không có nói, cơ mà qua thái độ của bác, tao thấy hình như bác đang lo thì phải." Đang nói thì bỗng cả bốn đứa im bặt khi họ thấy có người đi lại chỗ của mình cây này chạc tuổi của bọn họ, mặc một bộ đồ dân tộc, nhìn các với những người còn lại ở trong quán, trên lưng vẫn còn đeo cặp sách, cậu ta ngồi kéo ghế xuống cạnh chỗ bốn đứa rồi mới nói: Tình cờ ghê nha, lần đầu đi uống nước mà lại gặp bọn mày, vậy thôi để tao bao kèo này. Phương nhìn cậu ta nở một nụ cười cô đáp: Lần đầu tiên thế mày đi uống nước, đến đây lâu rồi mà toàn thấy boy u. Đến đây lâu rồi mà toàn thứ bầy rù rú ở trong nhà, suốt ngày học không ngờ hôm nay lại chịu đi uống trà sữa. Bà đứa kia nghe vậy cũng cười phá lên, làm cho người đó ngượng đỏ cả mặt. Giới thiệu một chút về người này, cậu ta tên là Tuấn, là một học sinh người dân tộc mới chuyển vào lớp của Phương được hơn 1 năm. Tuấn người dân tộc nào không ai rõ, chỉ biết rằng quê hương của cậu ta ở rất xa nơi này, dường như nằm trong một vùng hẻo lánh vùng sâu vùng xa thì phải. Tồn sống với một người cô ruột trên thành phố, sự định của cậu cũng không phải quá khá giả, chỉ đủ ăn đủ sống. Học lực của Tuấn rất giỏi, chỉ có mỗi điểm trừ là cậu ta khá nhút nhát nên rất ít bạn chơi cùng. Nhóm của Phương chính là những người bạn thân nhất của Tuấn và cũng thường xuyên tiếp xúc gần với cậu, nhưng mà chuyện thân phận của Tuấn ra sao, bố mẹ của cậu là ai? Người ở đâu thì bây giờ cũng chẳng biết. Trở lại câu chuyện lúc này, sau khi cả nhóm nói chuyện xã giao một hồi, tuần mới ghé vào bốn đứa thủ thị nói. Sắp tới tao tính về quê nghỉ hè, bọn mày rảnh thì đi với tao về châu vui, một mình cũng chán lắm. Cả bốn đứa ai cũng không tin vào tay của mình. Lúc trước thì thằng này ra về bí ẩn lắm. Và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net